Từ đại hội bầu ban quản trị quả gia đảo, chỉ mời Ngu cùng với trụ sở ủy ban để trao đổi kết quả việc bầu bán và bàn phương hướng tiếp theo. Chờ mọi người ngồi yên chỗ, chỉ nói. Tôi chân thủ làm việc luôn với các đồng chí với đại hội đại biểu sát viên gia đảo diễn ra sáng nay. Chứ kết tôi muốn nghe đánh giá của các đồng chí về kết quả đại hội. Luận nói luôn. Tôi định nghị thông nên công nhận kết quả của đại hội sáng nay. Những đại biểu được mời không đại diện cho xã viên của hợp tác xã Mà do sự sắp đặt cố ý của những người trong ban quản trị cũ Đây là việc làm gian dối thiếu dân chủ Ngoãn phản ứng Tôi không hiểu thiếu dân chủ ở chỗ nào Các đại biểu được mời có đủ thành phần trong đảng có, ngoài đảng có Đủ mọi lứa tuổi của hợp tác Giới thiệu người ứng cử và biểu quyết công khai Đồng chí luận đề nghị không công nhận kết quả đại hội là hoàn toàn vô lý Thiếu tôn trọng nguyện vọng của bà con xã viên thành thánh thành ý kiến của luận. Tôi thấy nhận xét của đồng chí bí thư đảng ủy đạo thắng là chính xác đấy. Tôi có cảm giác đại hội sáng nay là có sự sắp xếp của ban quản trị cũ nhằm giữ lại cái ghế của mình. người ta thường bảo bụng trèo khéo chống. đằng này ban quản trị cũ bụng cà trèo lẫn chống nên việc sắp đặt của họ hết sức lộ liễu. cái ông gì đó ngồi cạnh cụ già ngủ gật nói một câu hài hước nhưng hết sức tâm thi. Khổ thân tôi, thế mà từ sáng đến giờ tôi cứ tưởng các ông làm trò đùa cho vui Đúng là đại hội đại biểu sát viên của gia đạo sáng nay diễn ra như một trò đùa Chi hỏi Ngô Đồng chí bí thư chi bộ gia đạo thế nào? Ngô đáp Tôi đồng ý là đảng ủy nên ra quyết định không công nhận kết quả bầu cử sáng nay Và cho họp giáo viên để cử đại biểu tổ chức bầu lại nón đỏ mặt, tôi phản đối việc tổ chức bầu lại. Làm như vậy là thiếu tôn trọng ý kiến của quần chúng, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Đồng chí bảo làm như vậy vi phạm quyền dân chủ, Với ban còn chỉ cố phớt cả cấp ủy, phớt cả ý kiến của hàng trăm giáo viên thì dân chủ hay sao? Chỉ vẫn nói điềm đạm nhưng không thiếu phần kiên quyết. Nếu đưa ra thảo luận trong đảng ủy mà chưa nhất trí việc hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử sáng nay thì huyện ủy sẽ ra quyết định hủy bỏ. Trước mắt, các đồng chí cho tổ chức sinh hoạt đảng ủy và chi bộ ngay để tiến hành tổ chức bầu lại ban quản trị ra đảng. chẳng bao lâu nữa là bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân. phải có thời gian cho ban quản trị mới làm quen với công việc để khi bước vào vụ sản xuất khỏi lúng túng. vâng, chúng tôi ra họp đảng ủy và sáng mai, có lẽ đồng chí Ngô cũng nên tổ chức cho chi bộ họp trong vòng ngày mai. bây giờ chỉ còn biết lập công để trục tội thôi, chứ chẳng có cách nào khác. Nói xong luận cười thoải mái Anh cho gọi tôi ạ Vừa bước vào phòng ông Kim Ông dần hỏi luôn Ngồi xuống uống nước Có việc cần hỏi ông đây Ông dần kéo ghế ngồi xuống Có việc gì thế anh Bản đối ngoại trung ương Có công văn yêu cầu tình cử cho hai đồng chí tỉnh ủy viên Có trình độ lý luận Đã học qua trường đảng cao cấp Để giúp bạn nào giảng dạy ở trường đảng của bạn Tôi nghĩ mãi mà chưa biết cử ai Nên muốn hỏi ý kiến của ông Tình ủy viên đã học qua Trường đảng ngoài anh, anh Quốc Chị Thường, anh Côn Và tôi còn có 5 giáo anh gì đó Nhưng hiện nay đang giữ những cương vị tốt Không biết nên cử ai Ông kể cho tôi nghe những người còn lại Ông dần nói Ông Sâm, ông Đình, ông Pha, Tây Bằng Bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa Cô Chi, bí thư huyện ủy Tam Bình Và để tôi nghĩ xem còn ai không À Còn tay khuân trưởng thi giao thông Tay bằng cô Chi và tay khuân là không được rồi Ba người này chẳng khác gì cánh tay của tớ Từ nãy đến giờ tớ nghĩ đến tay đình và tay sâm Tay đình đi thì đẩy tay hoàng lên làm trưởng văn tuyên huấn Còn vị trí tránh văn phòng của tay sâm ai làm mà chẳng được Ông thấy thế nào Để hai tay này nằm trong cơ quan tỉnh ủy Nó vừa vướng mắt vừa vướng tay của tớ quá không ạ Bù Chi sắp xếp cán bộ mà anh đưa cá nhân đánh vào thích người này ghét người kia rồi sinh ra lắm chuyện đấy ạ. trong lúc ông Kim và ông dần nói chuyện với nhau, thì ông Côn bước vào. hai anh đang bàn công việc à? ông Kim đáp. có việc gì đâu, ban đối ngoại trung ương yêu cầu tầng ta cử cho hai người có trình độ lý luận đã học qua trường đảng cao cấp và là tình ủy viên để giúp bạn nào giảng dạy ở trường đảng. tôi đang tham khảo ý kiến của tay dần. ông Côn hỏi. các anh định cử ai ạ Ông dần nói, anh Kim định cử ông Đình và tay sâm đi Ông côn tán thành Cử hai tay này đi là tốt rồi Ông dần bảo Biết thế nhưng vấn ở chỗ tay Đình lại hay mâu thuẫn với anh Kim Nếu cử anh ta đi, thế nào anh ta cũng nghĩ rằng anh Kim đẩy anh ta đi Để dễ về thực hiện những ý định mà tay Đình thường xuyên phản đối Ông côn kêu lên Ờ gì tôi không nghĩ ra chuyện này ông dần nói đúng lên ngả không nên cử tay đình đi anh có vô tâm chân nữa thì Tây đình vẫn nghĩ anh bùi tập hắn vì hắn không tán thành với quan điểm của anh về đổi mới cơ chế hợp tác xã ông kim thở dài không có hai ông thì tớ đã phạm sai lầm rồi chẳng dù ai suy kiến mà bỗng dưng tớ lại của ý nghĩ nhỏ nhanh như vậy việc này tớ giao hoàn toàn cho ông dần đấy sáng mai ông báo cáo danh sách cho tớ ông có thể chọn hai ba ông từ đó rồi ta trao đổi thêm xem nên cử ai đỡ là không được cửa cấp bí thư huyện ủy là tình ủy viên đấy, tôi đang rất cần họ. ông côn qua chơi hay có việc gì không? tôi vừa nói chuyện điện thoại với cô chi xong, quấy kể chuyện bầu bán được quản trị ra đảo. ông kim phấn chấn hẳn lên, ra đảo bầu lại ban quản trị già, thế thì hay quá. ông côn cười, hay giống như trong một bờ hai ạ ông kim hỏi, sao lại thế? Ông Côn kể lại chuyện bầu bán nở ra đảo cho ông Kim nghe Ngay đến đâu mặt ông Kim dần tím tái lên đến đó Cuối cùng ông nói như thế Chúng nó láo như thế là cùng Chẳng còn có ai đã cái gì Phải chị cho chúng nó sạch cạch ra mới được Ông ngồi lạnh một lúc rồi hỏi ông Côn Và chi bí thư huyện ủy tam Bình định xử lý việc này như thế nào Ông Côn trả lời Huyện vị, giao quỷ giao quyền tôi đảng ủy ra quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử Và cho tổ chức bầu lại nếu đảng ủy xã không nhất trí với nhau hủy bỏ huyện ủy sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử đối với cái bọn bất trị ấy phải kiên quyết như thế mới được cô chi có nói khi nào bầu lại không ông côn cười không gọi bà chi mà lại cô chi nữa rồi ông kim cũng cười kể đang cung tội cho hắn ta một mình hắn vừa phải xoay sở công tác tiểu viện vừa chạy lên chạy về chỉ đạo mấy cái thằng bố láo vừa ra đạo nên cũng vất vả có khi sáng mai ông phải xuống ra đào xem tình hình ra sao. Anh bảo tôi sáng mai đi mặt sơn, anh không nhớ hay sao? Ông Kim sực nhớ ra. Ơ gì? với ông cứ đi mặt sơn, tôi xuống ra đào sẽ sắp xếp sau. Ông còn làm cho tôi một việc này nữa, sau khi ở mặt sơn về, ông phải tổng kết toàn bộ việc khảo sát của ông ở tất cả các hợp tác xã ở Linh sơn, đánh giá mặt mạnh mặt yếu, tìm nguyên nhân vì sao mạnh vì sao yếu. Nhưng chu kỳ cách làm ăn của thằng đảng giá để có thể đầy non tiến thêm một bước nữa. Qua đó, tổ trang những kinh nghiệm cải tiến quản lý lao động làm cơ sở để có một nghị quyết toàn diện sau này. Lát nữa, tướng sư gọi điện cho cô chi yêu cầu tập trung làm tốt việc thay đổi bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã gia đảng. Chọn những anh có đầu óc năng động và ban quản trị mới, sau đó lấy những bài học hay nhất của các hợp tác xã khác để cho ban lãnh đạo mới này thành lập, lựa chọn để tìm ra cách làm hay nhất cho hợp tác xã mình. Nếu vụ chim tới đây, thằng gia đạo thực hiện thành công một số hình thức khoán mới, ta sẽ có một bài học rất quý. Từ đó có thể rút ra được bài học làm thế nào để chuyển biến một hợp tác giả từ yếu kém trở thành một hợp tác xã làm ăn khá. Hai ông có thấy như vậy không? Ông dần tỏ ra hào hứng. Đúng như vậy đấy ạ. Lâu nay anh vẫn tranh trở làm sao có được một nghị quyết chung cho việc cải tiến lề lối làm ăn của hợp tác xã. Nếu đưa được hợp tác xã ra đạo từ yếu kém đi lên nhờ đổi mới phương thức làm ăn, thì ta có đủ cả lý luận lẫn thực tiễn cho một nghị quyết như mong ước của anh. Ông Kinh cảm thấy máu trong cơ thể của mình như đang chuyển động dồn dập. Ông bắt ngay vào câu nói của ông Dần. Đúng, ta có đủ cả lý luận lẫn thực tiễn cho một nghị quyết về quản lý lao động và cải tiến phương thức sản xuất của hợp tác xã. Phải dũng cảm công phá cái thành trì của bảo thủ giáo điều các ông ạ. Ông Côn và ông Dần lặng im nhìn đông kim hai người bỗng thấy yêu và quý trọng người bí thư của mình vô hạn chương 22 Cuộc họp của đảng quỷ Đào Thắng diễn ra căng thẳng, không khí o nồng ở bên ngoài làm cho phòng họp nóng lên, khiến người nào người đấy mồ hôi dễ nhảy, nhảy như tợ cày giữa tháng tư. Noãn, quân mặt bừng bừng, bọt mép xùi ra hai bên vừa nói vừa thở tôi muốn hỏi các đồng chí đề nghị hủy vào kết quả cuộc bầu cử ban quản trị xã gia đạo để bầu lại các đồng chí lấy lý do gì mà đòi hủy bỏ một vài đồng chí vừa rồi cho rằng cuộc bầu cử ấy thiếu dân chủ thiếu dân chủ ở chỗ nào Ngô đột lại đồng chí phó bí thư đảng ủy ngựa hỏi thiếu dân chủ ở chỗ nào ư tôi xin lấy tư cách là bí thư tri bộ và là đảng ủy viên xin trả lời đồng chí phó bí thư như sau thiếu dân chủ đó nhất là những đại biểu được cử đi dự đại hội đều do ban quản trị chỉ định mà không được thông qua hội nghị toàn thể, giáo viên cũng như chi bộ. đoán cách ngăn lời ngu. Vậy thì khuyết điểm này là do chi bộ lãnh đạo thiếu chặt chẽ chứ không phải do ban quản trị đâu. tôi đã kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tôi cũng như cấp ủy, trước đảng ủy rồi. khoa từ đầu cuộc đến giờ ngồi nghe ngóng xem chiều hướng thế nào. Bây giờ tên đoán làm căng, nghĩ có thể đa số các đảng ủy viên sẽ không tán thành việc hủy bỏ kết quả bầu cử nên phát biểu đứng về thiên đoán. Phía đại hội bầu ban quản trị gia đảng có những khiếm khuyết, nhưng theo tôi đã không nên hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử. Những người được bầu lần này tôi thấy vẫn đủ tiêu chuẩn để tiếp tục công việc điều hành hợp tác vì họ đã thông qua nhiều năm làm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm." Hắn tiến quan nói vậy cũng bằng hòa tôi cũng tán thành quan điểm của đồng chí phó bí thư và đồng chí khoa những người vừa được bầu lại ít nhiều đã có kinh nghiệm điều hành hợp tác xã gần 3 nhiệm kỳ vừa qua lại rất hăng hái chấp hành chỉ thị làm bộ xanh canh của đồng chí bí thư tỉnh ủy điều đáng quý là các đồng chí đó đã tự phê bình chứ xã viên và tỏ thái độ tích cực sửa chữa bằng cách bám sát đồng ruộng cùng với bà con sao viên mặt khác làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đảng ủy cũng như chi bộ gia đồng làm mất ổn định đoàn kết trong đội bộ sao viên Ngô Văn Dữ giọng từ tốn. Theo tôi, chúng ta vì bỏ kết quả bầu cử mới giữ được uy tín của lãnh đạo. Còn để những người sống thủ đoạn như vậy điều hành hợp tác xã, tôi nghĩ không thể đưa hợp tác xã ra đảo đi lên được. Luận tính cuộc họp lanh quanh cũng chỉ có việc tranh cãi vì bỏ hay không vì bỏ nên muốn chấm dứt cuộc họp. Tôi thấy chúng ta thảo luận như vậy là đủ rồi. Có nói thêm nữa cũng chỉ quanh đi quẩn lại hủy bỏ hay không hủy bỏ. Bây giờ tôi định nghị chúng ta biểu quyết. Nếu đa số đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ Thì chúng ta chấp hành nghị quyết của cuộc họp Nếu chưa nhất trí Thì chúng ta báo cáo lên thường vụ huyện ủy Và do thường vụ huyện ủy quyết định Các đồng chí có đồng ý như vậy không Có lẽ đây là giải pháp cuối cùng Nên mọi người tán thành ý kiến của luận Nếu đồng ý thì xin biểu quyết Ai đồng ý hủy bỏ kết quả bầu cử Để bầu lại Kết quả biểu quyết Có 14 đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ Để bầu lại 6 đảng ủy viên không tán thành Sau khi biểu quyết Luận tỏ ra hân hoan kết luận Như vậy có 2 phần 3 Đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ Bây giờ các đồng chí nghe đồng chí bí thư Đọc biên bản cuộc họp Và cũng là nghị quyết của đảng ủy Đồng chí nào thắc mắc ngay cứu nại gì Xin lên gặp bí thư huyện ủy Kết luận xong luận thở phào Đồ cầm khuấn tổ Ra khỏi phòng làm việc của ông Kim mồm lầm bẩm. Lần này anh giao cho em viết một bài giải thế này Chắc chết không gặp được vợ con đây. Ông Kim nhìn theo, cười trừ không nói gì. Mối quan hệ tình cảm giữa ông Kim và Đô hết sức đặc biệt, nó được tổng hợp bởi các mối quan hệ thầy trò cấp trên cấp dưới và cả tình anh em. Đô làm thư ký riêng đồng thời cũng là thầy dạy văn hóa cho ông Kim ngót nghét đã gần chục năm. Vì vậy đô nhiều ông Kim như nhiều mình. Khi cần viết một công văn, chỉ thị hay báo cáo, nói chuyện với một hội nghị nào đó, chỉ cần ông Kim nói ra ý của mình là Đô có thể có một bài viết. Ít khi ông Kim yêu cầu sửa chỗ này chỗ khác. Đối còn là một thư ký mẫn cán, biết tính ông Kim lúc nào cũng cần những tư liệu chính xác, cụ thể nên trong sổ tay của đô lúc nào cũng đầy áp số liệu sự kiện. Mỗi lần ông Kim cần là đô mờ sổ ra nói vanh vách, ít khi ông Kim nghi ngờ phải đi điều tra lại xem những số liệu sự kiện ấy có chính xác hay không. Ông Kim quý mến đô, những đôi lần ông thấy đô bị thiệt tòi, nếu như không cân nhắc, để bạch đô lên một cương vị cao hơn cái chức thư ký riêng của anh một lần ông Kim đột ngột hỏi đô cậu làm thư ký riêng của tứ lâu quá có thắc mắc gì không đô ngạc nhiên hỏi anh bảo em thắc mắc chuyện gì ạ ông Kim tâm sự nhiều khi thấy để cậu làm thư ký riêng cho tứ lâu quá tứ rất ánh ngại vẫn biết rằng đi làm cách mạng không anh nghĩ mình sẽ trở thành ông này bà nọ nhưng cái nhìn của xã hội thì lại khác thế ai chậm được tổ chức cất nhắc đề mặt là cứ nghĩ có lẽ do bị khiếm khuyết hay do trình độ kém cậu có nhớ cái lần đi lên xã hạ đình không? mới đấy trẻ con nhìn thấy cậu mang khẩu súng hai nòng đi sau lưng tớ cùng với cộng hành chúng liền bảo với nhau Cái ông cán bộ này to lắm có một anh long tàng mang súng đi hầu và một anh bồi đi theo nữa chúng mày à? nghe xong tớ vừa buồn cười vừa ánh ngại cho cậu chúng nên trẻ con biết gì ạ mà sau cái xã hạ đình ấy Còn là cậu thế gì Bị mắc đã được giải phóng bao nhiêu năm rồi Mà vẫn còn dùng những tiếng như bồi Long toan nghe buồn cười thật Ông Kim giải thích Hạ Đình ngày còn tạm chiếm Có cây bút dốc khỉ Do một tiên quan một người Pháp Tương đương với thú ý bây giờ làm đồn trưởng Những tiếng long toan bồi bếp Từ đó mà ra Có lẽ mấy người lớn gọi thế nên chúng bắt trước Đồ này Sắp tới Tây Sâm có thể được cử đi công tác Chuyên gia ở Lào Tài Huỳnh phó văn phòng sẽ lên làm tránh văn phòng tình quỷ Tớ định bàn với tay dần Đưa cậu lên Thế vào cái vị trí phó văn phòng của tay Huỳnh Cậu thấy thế nào Không một chút đắn đo Đô hỏi luôn Anh cứ để em làm thư ký dương cho anh Đưa người khác về thay em Em tin không hợp với anh đâu Tớ cũng chẳng muốn để cậu rời khỏi tớ Nhưng cũng phải mở đường cho cậu tiến Chứ giữ mãi cậu sao được Em được làm việc cạnh anh Là một niềm hạnh phúc rồi Anh đừng có nghĩ ngợi gì nữa Ông Kim cảm động muốn nói một câu gì đó để bày tỏ nỗi lòng của mình Nhưng chẳng biết nên nói gì Ông Kim đang ngồi nghĩ về đô thì đình từ ngoài đi vào Anh có bận gì không? Đình hỏi Có việc gì không? Tôi muốn gặp anh một lát Đình tự kéo ghế ngồi và hỏi luôn Anh định cử tôi đi công tác ở Lào có phải không? Biết tính đình rồi nên ông Kim đi thẳng về chuyện Bản đối ngoại trung ương yêu cầu tỉnh ta cử hai đồng chí tỉnh ủy viên có trình độ lý luận Đã qua trường đảng cao cấp đi làm chuyên gia tại trường đảng của bạn Lào Mình và cậu dần có điểm qua một số các tỉnh ủy viên Đã qua trường đảng cao cấp và có khả năng giảng dạy lý luận Trong đó có ông Ý mình cũng định cử ông đi nhưng chưa quyết Đình hỏi thẳng Có phải nhân dịch này anh muốn để tôi ra của cơ quan tỉnh ủy có đúng không? Cậu nghĩ như thế à? Không phải nghĩ mà tôi khẳng định như vậy đấy Vì sao cậu khẳng định là tôi muốn đẩy cậu ra khỏi cơ quan tình ủy Định cười nhếch mép <cười> Rất dễ dẫu tôi Vì tôi là một trong những người kiên quyết đấu tranh Với những việc làm sai trái của anh Đang đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng Ông Kim nhìn thẳng và đình Cậu tưởng nếu cậu ở cơ quan tình ủy Thì tôi không khi nào thực hiện được những việc tôi đang làm hay sao nếu không ngăn chặn được thì chỉ ít ra tôi cũng hạn chế được những sai lầm của anh. ông Kim cười khẩy, <cười> cậu là một nhà lý luận về chủ nghĩa mát tưởng như cậu phải nắm được quy luật của sự phát triển hơn ai hết. vậy thì với khả năng của cậu liệu có cảm được cái mới, cái tiến bộ đang thay dần cái lạc hậu, giáo điều, máy móc đang diễn ra trong các cuộc cách sản đông nghiệp hay không? đừng có ảo tưởng làm được việc đó cậu à. tôi nói thẳng nha cậu có ở lại cơ quan tình ủy? cậu cũng chỉ làm cho tớ khó chịu bị vướng chân tôi chứ chẳng khi nào cản được việc làm của tớ đâu. đình không hề bất ngờ trước câu nói của ông kim như vậy là anh đã thừa nhận vì tôi làm vướng chân anh nên anh muốn gạt khéo cho ra khỏi cơ quan tình ủy bằng cách cử đi làm chuyên gia ở lào tớ và tay dần chỉ mới điểm qua những người có tiêu chuẩn như ban đối ngoại yêu cầu thôi chứ chưa quyết định cử ai đi cả Nếu thế thì tôi nằm ngoài tiêu chuẩn đấy Bởi ban đối ngoại chỉ yêu cầu cử tình ủy viên Còn tôi lại là thương vụ tình ủy. Nếu không có ý đồ gì Xong anh lại đưa tôi vào danh sách những người được lựa chọn Ông Kim Quốc kìm chế để khỏi to tiếng Thương vụ hay tình ủy viên chỉ là sự phân cấp trách nhiệm Chứ không phải cái ghế cao thấp ngồi để hưởng lộc. Việc cử ông đi Lào không phải bàn nữa nhé Ông cứ yên tâm ngồi trên cái ghế trưởng ban tuyên huấn của mình Bây giờ tôi muốn nói ông chuyện này Mở rồi ông Xuân Vĩnh Hòa để tìm hiểu việc hóa giám đông cụ, sản xuất bán cho nông dân có phải không? Chỉnh có xe của anh bao, phái viên như xuống đó. Tôi cùng xuống để xem tình hình thực hư ra sao. tôi không phê bình việc làm vô nguyên tắc của cậu. tôi muốn hỏi cậu nghĩ thế nào về việc làm của Hợp tác xã Hồng Vân và Phương Trúc. Đình hỏi lại. Vì sao anh bảo tôi vô nguyên tắc? anh cử cậu xuống Vĩnh Hòa để tìm hiểu tình hình? Nếu cậu cần tìm nhiều cơ sở để viết tài liệu, ít là cậu cũng phải báo cáo với tớ. Cơ quan dù to dù nhỏ gì cũng có sự phân công người phụ trách. Người phụ trách chủ trách nhiệm với trên về việc làm của cấp dưới của mình. Một điều gió đẳng như vậy, vô lẽ cậu không nắm được mà hỏi vì sao tôi bảo cậu vô nguyên tắc. Bây giờ cậu cho tớ biết nhận xét của cậu về việc làm của hai hợp tác xã ở Vĩnh Hòa. Đình không một chút ngần ngại nói luôn. Tôi và anh Bao đều có chung một nhận định. Đây là một việc làm hết trức sai lầm Thuộc về quan điểm chủ trương đường lối của đảng Khi anh anh có nhắc đến quy luật của sự phát triển Anh cho rằng cái mới Cái tiến bộ đang thay cái lạc thậu Giáo điều máy móc đang diễn ra trong các hợp tác xã Đã nói đến quy luật của sự phát triển Là phải nói nó phát triển đi lên theo hình thái sai trôn ốc Cái của ngày hôm nay Thủ định có ký thưởng Cái của ngày hôm qua Nhưng cái mới cái tiến bộ của các hợp tác xã Mà anh nhắc đến Lại phát triển theo chủ hướng đi xuống trở lại với con đường làm ăn riêng lẻ, hết trả ao chuông lại cho nông dân thả cá, bây giờ đến lượt bán lại công cụ sản xuất cho nông dân. cứ đàn này tôi tin sẽ đến một ngày nào đó chắc chắn châu bò, ruộng đất sẽ được trả nốt cho nông dân. tôi thấy cái trò chơi của anh mạo hiểm quá rồi đấy. ông kiên ngồi nghe ông đình nói người cứng ngay, châm chích như bị rung đốt. cậu nói đã hết chưa? tôi chỉ nói với anh vậy thôi. tôi mong rằng anh đừng nhầm lầm sự chân thành thẳng thắn của tôi. Ông Kim thông trả giết thêm một điếu thuốc lá nữa rồi nói đồng đỉnh. Tớ hiểu cậu còn hơn cả nhiều tớ nên cậu đừng có lo tớ hiểu lầm. Tớ nói thật, những lời cậu vừa nói tớ cũng đã đọc nhiều lần trên các tờ báo rồi. Cậu nói có chỗ đúng, đó là chủ trương đơn định nông nghiệp Mác tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vốn cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa. Bước đi đầu tiên là về tập thể hóa lối làm ăn của nông dân, ai chẳng mong nông dân mình có một cuộc sống sung sướng ạ cậu. Ai không mong đồng ruộng manh muốn sẽ thành nông trang tập thể Nhưng chưa làm được những điều mơ ước cao siêu Thì anh làm cho cái bụng dân mình được no Cái thân của dân mình được ấm cái đã. Ông Kim đứng đến Đi đến biển tay và khung cửa sổ Nhìn ra bên ngoài như cô nén cơn xúc động Đang trào lên trong lòng ông Mãi sau ông nói tiếp Được có món nợ rất lớn chưa trả được Đó là sự trai trộn đùm bọc của người nông dân Trong những năm tháng tới hoạt động trước khởi nhớ và thời kháng chiến Nhiều người bây giờ được ở nhà lầu đi ra hơi nên quên mất nông dân Còn tôi thì không bao giờ quên Tôi khẳng định với cậu điều này nữa Đường lối tập thể hóa của đảng là hoàn toàn đúng đắn Nông dân chúng ta không có con đường nào khác phải đi vào con đường làm ăn tập thể Nhưng biện pháp để thực hiện đường lối đó có nhiều chỗ sai cậu à Nhiều chỗ sai cậu có hiểu không Đinh lặng lẽ nhìn ông Kim rồi đứng đến bỏ ra khỏi phòng Ông Kim nhìn theo lắc đầu Mới giờ sáng, luận đã xuất hiện trước phòng làm việc của Chi Vượt kênh nón vào các phòng, luận đến chồng khí âm nhôm, tu một hơi, bây giờ vừa thở vừa nói Mệt muốn chết, nghe nói ông Lịch và ông danh lên làm âm mỹ trên này phải không chị? Chi cười hai lão ấy lên chỗ tôi làm âm mỹ, họ bảo sẽ khiếu nại vượt này lên với tình ủy. Nếu tình ủy không giải quyết, họ khiếu nại lên đến Trung ương Dư luận chung của bà con giáo viên gia đạo Đối với việc đảng ủy ra quyết định Hủy bỏ kết quả bầu cử ban quản trị đã sao Dạ theo báo cáo của đồng chí Ngô bí thư chi bộ gia đạo Thì bà con tỏ thái độ đồng tình Có điều khá bất ngờ là bà Ngật Đã đến gặp đồng chí Ngô tố cáo hoanh ngọ Đến vận động bà ta Bỏ phiếu cho ban quản trị cũ và Hứa cho bà ta, bà quy, công hoang Mỗi người 5 ngày công Chương trình tiến hành bầu lại ban quản trị gia đạo Chuẩn bị đến đâu rồi đã tổ chức họp giáo viên để thông báo quyết định của đảng ủy về việc hủy bỏ cuộc bầu cử vừa rồi và cuộc họp cũng đã giới thiệu các đại biểu đại diện cho giáo viên tham dự đại hội sắp tới. Chương trình tiếp theo thế nào? dân đảo đề nghị cho tổ chức đại hội đại biểu giáo viên trước khi thu hoạch vụ ngô và khoai tây. tôi thấy như vậy cũng tốt, vì sau khi thu hoạch khoai đã bắt tay vào chuẩn bị cho vụ chiêm rồi nên thời gian rất eo hẹp. Nếu đã chuẩn bị chui đáo rồi Thì cho tiến đành càng sớm càng tốt Cũng phải để thời gian cho ban quản trị mới Chuyển khai công việc nữa chứ Huyện ta hiện nay có mấy hợp tác xã Đang tìm cách tháo gỡ lối làm ăn Rối như tơ vào lâu nay Nổi lên trong số đó là hợp tâm xã An Bình Vừa rồi cả một đoàn Là bí thư đảng ủy Là chủ nhiệm và đội sản xuất Đập xe gần cả một ngày trời lên tận đẳng giá cao sơn Để tham quan đọc tập Còn bảo tuần đến đi vĩnh hỏa nữa đấy Nếu ta tập trung chỉ đạo làm sao đưa ra đảo vào hàng ngũ những hợp tác sáng đang đổi mới, mạnh mẽ phương thức làm ăn, có thể ta thu được vô khối bài học quý giá trong công tác chỉ đạo để chỉ luận à? Luận cười Kể cả bài học chống lại thủ đoạn gian lận trong bầu cử văn quần trị nữa phải không? Đúng như thế, bài học về tác phong chỉ đạo quan liêu qua loa đại khái. Đôi khi ngồi nghĩ lại vừa thấy tức vừa buồn cười Không hiểu sao mình lại thật tà đến thế không biết Nếu không kiên quyết Thì thua liền một lúc hai keo Còn vực này nữa tôi muốn báo cáo với chị Và xin chị ý kiến chỉ đạo Chị cười Lại chỉ đạo Có việc gì thế Chắc phần nào chị đã nắm được rồi Đó là có hiện tượng bè phái trong đảng quỷ đạo thắng Tôi lo lắng lắm chị ạ Tôi định trợ tập một cuộc họp bất thường Của đảng bộ để đấu tranh với hiện tượng này Chị hỏi Sao không hợp đảng ủy để đấu tranh mà phải họp toàn đảng bộ. Vô lẽ đảng ủy có 21 đảng ủy viên mà không giải quyết nổi mâu thuẫn trong nội bộ hay sao mà phải trợ tập hội nghị bất thường của đảng bộ. Luận giải thích với chi. Đảng ủy có 21 đảng ủy viên thật, nhưng hơn một nửa trong số đó sống theo quan điểm trung dung, ngả theo bên nào cũng được. Thường vụ có 7 đồng chí thì mất 3 đồng chí, trong đó đồng chí loãn là phó bí thư lại là trung tâm mất đoàn kết. Những thủ đạn gian dối tìm cách đối phó Của ban quản trị gia đạo Có bàn tay của đồng chí đoán dúng vào đó Tôi nghĩ phải dùng ý kiến số đông đảng viên trong đảng bộ Để đấu tranh may mắn giải quyết Được tình hình chống đánh xuôi Càng thổi ngược trong đảng ủy đạo tác hiện nay Phức tạp gì? Thôi được rồi Vấn đề này tôi sẽ triệu tập Học thường bộ huyện ủy Để xem phương tích giải quyết thế nào Giờ có ý kiến chỉ đạo cụ thể sau Lại hai tiếng chỉ đạo rồi Thế mà khi nãy chị lại phê bình tôi Nói xong luận cười Chi cười theo Từ chú trình điểm bắn máy bay của các cô dân quân về Ngô ghé vào nhà làm việc của ban quản trị Lịch doanh ngọ nấu đang ngồi uống rượu với lạc đăng Thấy ngô vào Lịch chào giọng châm biếm Chào đồng chí bí thư chi bộ Ngồi nhắm mấy anh em chung tuổi chén rượu với lạc đăng cho vui mồm Nếu dựa mang tướng trẻ chén thì thôi Ngô xào luôn vào bàn rượu cho tôi một chén. lịch cười hu hú. ông bí thư chi bộ dòng này có vẻ tác phong quần chúng quá nhỉ. ngôn nói giọng bốt chát. tôi ngủ uống rượu với các quan chức hợp tác xã chứ có quần chúng nào ở đây. các ông định bao giờ cho tổ chức đại hội đại biểu giáo viên để bầu ban quản trị mới? lịch đáp. chúng tôi đang họp ban đây. các ông đã bàn xong chưa? xong rồi. Các ông định ngày nào thì tổ chức đại hội Lịch nói lạnh lùng Ngày nào mà chẳng được Ông muốn tổ chức ngay ngày mai cũng được Ngô bắt đầu nóng mặt Ông anh nói hành gì Sẽ ông bảo tôi muốn Còn một ngày giờ cương bị chủ nhiệm hợp tác xã, Ông phải làm hết trách nhiệm của mình chứ Lịch nói trong hơi rượu Thì tôi đang làm đấy tôi Ông còn đòi hỏi gì ở tôi nữa nào Tôi chẳng có đòi hỏi gì ở ông cả tôi chỉ muốn ông làm đúng chức trách của mình mà thôi. còn được này nữa, các cháu nữ dân quân phản đánh những ngày đến phiên hợp tan giáo của chúng ta chịu trách nhiệm nấu cơm cho các cháu gần đây ăn uống rất kém, nhiều hôm chỉ có canh rau ngót với cả vì sao các anh tự động cắt bớt khẩu phần thức ăn của các cháu? ngọ thanh Minh cụ phấn của phản ánh với tôi chuyện đó, nhưng dạo này tổ ca ốm gần hết nên không còn người đánh. Ngô hỏi, tổ ca uống sao các anh không điều giáo viên? chỉ công đánh cá của giáo viên và mục nong bởi đánh cá không phải là công việc của họ Ngô hỏi ngay chiều hôm nay tôi sẽ nói với một số đảng viên xuống ao đánh cá để cung cấp cho các cháu nhưng không tính công điểm của hợp tác các anh có đồng ý không ngọ cười hề hề đồng chí bí thư chi bộ làm gì mà nóng nảy thế việc này để sáng mai tôi giải quyết như vậy đã được chưa nào tôi mong anh giữ lời hứa của mình Bây giờ quay lại chuyện tổ chức đại hội, anh định khi nào? Lịch nói luôn. Tuần sau, ngày 16. Biết thế, tôi về đây. Chờ ngu đi ra, lịch bảo ngọ và lấu. Ông ngọ và ông lấu, ngồi ra xuất lại sổ sách thu chi tài chính một lần nữa cho kỹ nha. Chỗ nào chưa khớp phải sửa lại ngay, đừng để đến khi bàn giao sổ sách chúng nó phát hiện ra thì chẳng còn đất mà chui xuống đâu lão sực nhớ đa chuyện hai con chó nhà mình chưa được thanh toán liền hỏi Hai con chó nhà tôi các ông tính sao đây? Danh hỏi Chó nào? Lấu đáp Hai con chó mù thịt tại nhà tôi chứ còn chó nào nữa? Lịch bảo Hai con chó ấy đã bảo tính một lợn với vụ của nhà cậu cho con đòi gì nữa? Lấu cần nhằn Hai con chó to như hai con bò mộng mà tính cho tôi 30 cân hơi lợn thì thiệt cho nhà tôi quá Ngọ thì một tiếng Hai con chó như hai con mèo hen Tính cho ba cân lợn hơi còn kêu gì nữa Lấu dò Tôi thì tiết nào cũng xong Thậm chí mổ ra mới các ông ăn cũng không hề tính toán Nhưng khổ đối con vợ tôi Thuộc loại đáng thành đam mỡ Nó thấy mình bị thiệt quá Làm toán lên là nguy đấy Nghe lấu dò Lịch bảo ngọ Ông ngọ xem điều chỉnh lại tính cho nhà nó Bốn chục cân lợn hơi cho yên chuyện đi ngọ cằn nhằn Người chó như vậy ai chẳng muốn nuôi Đã quen một tay mà còn vơ của thiên hạ như vậy Nếu còn cả hai tay không biết nó còn vơ đến đâu Lấu biến môi Dưới ông chẳng vơ của thiên hạ tí nào cả đấy vậy Sao trên đời này có một người tốt thế không biết Ngọc cười khì khì <cười> Tốt tay không tốt thì cũng chỉ còn mấy hôm nữa Chịu khó cho chúng nó đè đầu cái cổ Tôi có ý kiến này các ông xem xem có được không nhé Lịch hỏi, ý kiến gì? Đừng tìm cách động ngược tình thế đi à? Ngọ nói bộ hăng hải, chúng ta đã, đã cho một đòn chết tươi, đảo thấy chó nào được? Đừng nào cũng chết rồi, chẳng lẽ ôm bụng mà chết thèm? chỗ nay ông Lịch truy cái phiếu ra trả lợn, trói mấy con bảo là bộ thịt chia cho bà con ăn liên hoan, mừng bầu ban quản trị mới. Các ông thấy thế nào? có chết cũng làm một bữa chết canh, chào tận nặng, mới giữ được cái nhục này. Lấu đập cánh tay còn cử động đực mà đuôi kêu đen đét Không ngờ ông Ngọ là nghĩ ra chuyện tuyệt diệu như vậy Doanh can Đừng làm cái trò không ăn được Thì đập đổ ấy rồi mang tiếng suốt đời Không làm cũng đã mang tiếng rồi Lợn quả công chứ lợn chó gì ai Mà phải giữ Ông Lịch thế thế nào Lịch nói giọng bề hoài Muốn ăn thì tôi biết thiếu Chứ ông đồng người đi bắt Tội chó gì mà nhịn Đã đạp ông ra thì ông cho đạp luôn Ngọ hưởng ứng, ông Lịch nói đúng đấy, đã đạp cho đạp luôn, uống rượu ở đây xong tôi sẽ đi điều người đi bắt lợi Cứ ghi vào khoản chuyên cho bà con ăn liên hoan mừng bầu ban quản trị là chẳng thằng nào nói được gì Nói xong, ngọ cầm trắng rượu lên tu một hơi rồi khà một tiếng khoái trá chương 23 Giữa đêm gió bóng thổi mạnh, bà Lê đón đén ngồi dậy khép cánh cửa sổ, ông Kim chờ mình hỏi Anh nhớ gió mùa đông bắc về không? Đêm qua quên không nghe thời tiết. Em từng anh đang ngủ ngon nên đóng cửa sổ nhẹ nhàng đến gọi thức giấc. Gió đông mùa độc lắm, sáng mai đi làm anh nhớ ăn mặc cho ấm vào đấy. Nhớ rồi, mong sau năm nay đừng rét như đợt ngoài cho bà con nông dân được nhờ. Ông Kim Trần chọc mãi không sao chợp mắt được. nhầm tính thì đúng là năm nay gió mùa đông bắc về sớm gần một tháng kinh nghiệm của nhà nông cho hay năm nào giống mùa về sớm là năm ấy rất đậm kéo dài. còn chưa đầy hai tháng nữa là bà con nông dân bắt tay vào vụ cấy đông xuân. nếu gặp một vụ chiếm thất bát nữa, không biết bà con sẽ sống ra sao đây. nếu chưa ra được một nghị quyết về thay đổi phương thức khoán, có lẽ phải có một thông chi chấn chỉnh lại việc quản lý lao động ở các hợp tác xã nông nghiệp để huy động tối đa sức mạnh của giáo viên vào sản xuất. may ra phần nào tránh được cái đói đang hiện ra trước mắt. có lẽ sáng mai. Phải bắn ngay việc này với tay côn xem sao Sáng ra mở cửa mới hai trần gió đêm qua là to Cành cây gãy rơi ngổn ngang Lá dụng phủ kín mặt đất Ông Kim định qua chú ông côn Thì bà Lê cầm chiếc áo len cộc tay chạy theo Anh mặc ấm vào rồi đi đâu thì đi Sáng sớm lạnh như thế này Mà anh phong phanh cháo cộc tay Anh không sợ ốm hay sao Ông Kim cầm lấy chiếc áo len Em xin bà bảo mẫu Bà lên lườm chồng rồi quay vào nhà Ông Cun đang ngồi đánh răng Ở bệnh nước công cộng Thì ông Kim đi tới Anh đi tập thể dục về đôi kia Ông Cun ngẩng lên hỏi Từ nhà ra đây luôn Chứ đã tập tành gì đâu Có phải gió mùa năm nay Về sớm gần một tháng không nhỉ Hình như thế Tôi là năm nay Làm cho mấy trận thép đậm thì bắt tay làm bộ chim Thì chết ông ạ Lát nữa đến giờ làm việc Ông lên chỗ tôi bàn việc này một chút nhé đi tập thể dục đây. Đi mấy bước, ông Kim nhớ đến mấy tổ còn non đựng ngọn cây xương cạnh phòng làm việc của bà thường, không biết được giấc mảnh đêm qua chúng nó có can gì không. Ông vội vã đi về phía cây xưa, chân đông khựng lại khi nhìn thấy một con cò con chưa mọc đủ lông cánh nằm sóng xoài giữa đất. Ông cúi xuống nhặt lấy, con cò đã chết, toàn thân nó mềm mặt lạnh toát. Ông Kim để con cò con vào lòng bàn tay mình, cũng là một số phận, một số phận quá nhỏ nhoi ông Kim nghĩ và thấy tim mình bỗng nhói lên. Ông trở về nhà lấy cái rảnh đem ra đào một cái hố dưới gốc cây lim cạnh nhà mình chôn con cò vào đấy rồi trở về nhà ngồi hút thuốc lào, lòng buồn rười rượi. Bà Lê lối hũi chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp thấy ông Kim không đi tập thể dục mà ngồi hút thuốc lào không hiểu có chuyện gì làm ông bức bối sớm thế, nên bước ra hỏi: có chuyện gì rồi phải không anh? Đêm qua do đánh một con cò rơi xuống đất. Nó chưa đủ lông cánh để trúng trọi nên bị chết Tội nghiệp quá Bà Lê thì cười Có con cò con chết mà mặt tuổn ra ngồi hút thuốc lào Sao anh không khóc Cô ơi cô hỡi luôn đi Em có biết trong gang giống chim manh trên đồng luận Con cò là người bạn gần cũ nhất của người nông dân không Ừ thì anh cứ ngồi đấy giết thuốc lào mà thương bạn của mình Nói xong bà Lê cười và vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa cơm sáng Ăn sáng xong, ông Kim đi lên phòng làm việc của mình Thì thấy ông Côn đã ngồi uống nước trà một mình ở đó rồi Không ăn sáng hay sao mà đến sớm thế? Ông Kim hỏi Nhà bên mì sống mới lên Nước tôi đâu mà pha trà đấy Cậu đâu thấy tôi đến đưa sang pha cho tôi Anh định bàn việc gì với tôi đấy Uống nước đi đã Ông có định xuống dự bầu bán quản trị quả gia đạo không? Tôi về xem lại chương trình làm việc của mình đã nếu hôm ấy công việc khác hóa lại được thì tôi sẽ xuống dự. anh và anh sách có vẻ tâm đắc với nhau nhỉ? tối hôm qua thấy hai anh ngồi nói chuyện với nhau ở trước ghế đá mãi đến gần 12 giờ đêm. anh ấy có cái nhìn rất thực tế, mới mẻ, hiểu biết cho vấn đề khá sâu sắc khiến mình học thêm được nhiều điều. nhưng vẫn mắc cái bệnh chung là quá thận trọng đến mức rụt rè khi phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến phạm chủ lý luận hoặc đường lối. có lẽ ở cưng bị anh đánh buộc phải thế. Ông Kim cười Ông nói thế hóa ra tôi vợ ông ở cương vị thấp nên được phép làm liều hay sao Thôi không có ý đó Tôi vợ anh là những người đối mặt với thực tế Nên sẽ điều chỉnh nhận thức Cũng như hành động của mình cho phù hợp với từng trường hợp rất cụ thể Nếu chẳng may có sai lầm thì cũng chỉ sai lầm trong từng việc cụ thể Chứ không mang tính toàn cục Ừ, có lẽ ông nói đúng Ông Côn hỏi Anh Sắc đã biết chuyển hai hợp tác xã ở Vĩnh Hòa Hóa giá công cụ sản xuất bán cho nông dân chưa? Biết rồi Có khi do ông Bao và Cậu Đình nói lại Sao Cậu Đình lại làm việc vô nguyên tắc như vậy? Ông Kim bảo Hôm kia tôi đã cho cậu ta một trận niên thân rồi Quan điểm của anh Sắc về việc này như thế nào ạ? Anh Sắc cho mình làm như vậy là hơi vội vàng Hoàn cảnh chưa chín mùi mà đã hành động thì rất dễ dẫn đến thất bại. Tối qua tôi gọi anh Sắc đem vấn đề này ra nói lại. Sau khi nghe tôi phân tích, anh xác cũng hiểu ra phần nào của vấn đề. Về tôi giao cho ông tổng kết những điểm mạnh, điểm yếu rút ra từ những hợp tác xã ông đã đi khảo sát làm đến đâu rồi. Tôi đang đàm, có lẽ tuần sau sẽ xong. Anh có cần lắm không? Tôi muốn xem để đào xuất lại xem nó sai đúng chỗ nào. Qua đó chúng ta những bài học để có những giải pháp thích hợp. Với việc này tôi muốn bàn với cậu Cần làm ngay trước khi bắt tay và làm vụ chiêm Việc gì mà gấp thế ạ Tôi muốn cậu tạo một thông chi Về việc chấn trình lại công tác quản lý lao động Gửi cho các hợp tác xã Yêu cầu tận dụng tối đa và phân công lao động hợp lý Ngay trong vụ chiêm này Ông thấy thế nào Anh cho tôi hướng cụ thể Ông Kim ngâm nghĩ một lúc rồi bảo Trước mắt tập trung vào việc thay đổi phương thức khoáng phải mở rộng và tìm ra một mô hình quán hay nhất mang tính chất cơ bản và lâu dài. Mấy hôm nay tớ chăn trở với suy nghĩ đã ám ảnh tớ lâu nay. Đêm qua thì gió mùa về sớm, tớ lo năm nay sẽ rất đậm dài ngày, nên cần phải làm gấp việc tổ chức lại lao động để huy động tối đa sức lao động của giáo viên. Nếu cần thì giao luân thuận cho hội giáo viên từ khâu cấy đến khâu chăm sóc. Sau khi thu hoạch nộp sản lượng cho hợp tác, còn ban giao cho hưởng tích. Có thể đây là biện pháp để kích thích nông dân trở về với trách nhiệm đối với ruộng đất của mình, ông thấy thế nào? Thấy ông Kim nói đúng với suy nghĩ của mình, ông Côn bỗng nhiên thánh hào hướng hẳn lên. Suy nghĩ của anh hoàn toàn chính xác. Trong quá trình đi khảo sát gần 20 hợp tác xã ở các huyện, đã giúp bà con cũng nguyện vọng giao quyền tự chủ sản xuất cho họ. Họ sẽ huy động lực lượng trong gia đình mình hoàn thành chỉ tiêu khoán của hợp tác xã giao. Làm thừa chỉ tiêu, họ được hưởng hoàn toàn số dư thừa đó. Từ hình thức khoán theo nguyện vọng của nông dân, có thể rút ra được ba cái lợi. Không còn tình trạng thiếu công bằng khi phân biệt lao động chính, lao động phụ. Những người được coi là hết tuổi lao động vẫn tham gia lao động cùng với gia đình, chấm dứt được tình trạng đi muộn về sớm theo tiếng cảnh Tối đến không phải hội họp bình đồng, vừa anh gần đến sức khỏe lại mất đoàn kết. Không còn tình trạng làm ăn gian dối vì lợi ích của người nông dân được gắn chặt với lợi ích của hợp tác. Nhưng ông Côn vẫn ngập ngừng. Ông đang nói hào hứng như vậy vì sao lại phanh gấp như phanh xe đạp sắp lao ổ gà thế Nhưng cái gì nào Vấn đề khoán thẳng dụng đất cho hộ phức tạp lắm đấy anh ạ Ông cô nói trùng thẳng thận trọng đúng với tính cách của mình Có thể coi đây là một đòn trí tử đánh thẳng vào cơ chế của hợp tác xã hiện đại Nó đúng hơn là đánh thẳng vào trùng dĩa giáo điều đang ngự trị trong đầu óc số đông những người lãnh đạo hiện nay Vì vậy phải cân nhắc thật kỹ trước khi làm Nếu có làm, chỉ nên làm thí điểm ở một bài hợp tác xã thôi Và cũng cần hết sức kiến đáo Những lời ông Côn vừa nói Chẳng khác gì một gáo nước lạnh Rội vào những suy nghĩ đang cháy bỏng trong đầu ông Kim Ông ngồi trầm tư và điểm tĩnh dần trở lại Có lẽ tay Côn nói đúng Cứ chế hiện tại Muốn được coi như khuân vàng thức ngọc Không dễ gì một lúc mà làm thay đổi Được cục diện đã sâu vào đầu óc Quả số đông những người lãnh đạo các cấp Với ông và ông Côn Bà Thường cũng không ngoại lệ Đúng như không chịu khó, lăn lộn với tịch tế Không nhìn tận vào nồi cơm độn chẳng mấy khí đầy của người đông dân Không nhận ra lý do làm ăn lời biếng, gian dối đường bừa đường bỏ của sao viên Không nhận thấy sự thiếu công bằng giữa lao động và hưởng thụ Thì khó mà có một cuộc cách mạng trong ý thức Anh đang nghĩ gì mà ngồi thử ra thế? Câu hỏi của ông Côn cắt đứt nguồn suy nghĩ của ông Kim Tôi đang nghĩ đến những lời ông vừa nói Ông Kim trả lời Tôi nghĩ chắn ra đời ông mà Không làm thay đổi được nhiều thì cũng phải làm một cái gì đó để cải thiện tình hình của các hợp tác xã trước khi bước vào vụ chiêm Có thể ông nghiên cứu thay đổi một vài phương thức khoáng phù hợp với tình hình chung rồi viết thông chi gửi cho các hợp tác xã thực hiện ngay trong vụ chiếm này. Riêng quán thằng Châu Hộ, tôi đồng ý với ông là đảm thiết điểm một số hợp tác xã để rút kinh nghiệm. Trước mắt cứ làm với thằng Hồng Vân, Cao Sơn, An Lưu và cả thằng Gia Bảo. Ông thấy thế có được không? Ông Côn suy tính dê lát rồi nói tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. nhưng giao cho thằng gia đào quán hổ tôi còn phân vân đôi chút. tuy nó có tay đổi văn quản trị mới thật, nhưng nó vừa mới được củng cố, làm sao ôm nổi một ôm đội một tiểu quán có nhiều gai góc như thế. sở dĩ tôi muốn giao việc này cho thằng gia đào, vì văn quản trị mới giống như một tờ giấy trắng, nó chưa bị giấy bẩn bởi lối làm ban quan liêu bao cấp. hơn nữa theo như danh sách dự kiến những người được đưa vào văn quản trị như cô chi báo cáo lên. Thì tử tính đây là những người lâu nay tranh trở với cách thức làm ăn của hợp tác xã Nhưng lực bất tỏng tâm Vậy bây giờ chúng ta chấp cho nó đôi cánh để nó bay Ông thấy thế nào Không phải chỉ đạo gia đạo thực hành khoán hộ Mà những cái gì các hợp tác giả khác đã làm thấy hay cũng giao cho nó áp dụng Ông Cun cười nói với ông Kim Anh ơi nó vừa ốm dậy có cho nó uống thuốc bổ thì cũng cho nó uống từ từ xem nó có hợp với loại thuốc nào chứ tốn một đúc và mồm nó không biết bao nhiêu thứ thuốc không dẫn nó không khỏe lên nó có khi còn chết bớt đắt kỳ tử đấy anh ạ ông Kim cũng cười đáp cho nó uống mà để nó chết là thầy thuốc tồi là lăng băm thôi được rồi tôi nghe lời khuyên của ông chỉ cho thằng gia đào thực hiện hai việc hóa giá công cụ sản xuất bao gồm cả hóa giá châu bò thứ hai là khoán tặng các khu sản xuất tận hộ gia viên rất quát như thế nhé. ông côn kêu lên. tôi có khuyên anh cho gia đảng hóa rác châu bò và quán các khu sản xuất tận hộ xuất viên khi nào. ông kim cười rất to. tớ nhìn ông tớ biết là ông nghĩ như vậy nên tớ muốn giao cho ông. không được bàn bạc gì nữa nhé. cậu mà bàn bạc là tớ mất đứng ngay đấy. ông côn lắc đầu. tôi chưa gặp ai như anh. thế à? có khi cái tính của tớ như vậy cho nên bố mẹ mới đặt cho cái tên kim kim thì bao giờ cũng phải nhọn sắc, dùng khâu vá cũng được, trích lễ vòng huyệt để chữa bệnh cho tin nạn cũng xong mà khâu dòng khâu gai thiếu ốc gì cũng được tất. Nhưng tầm khung kéo có khi lại tự trích cả vào tay mình nhé. Nhỡ giờ cũng trả sao? Rất khó chuyện vừa rồi nha. Tớ nhắc lại cháu sợ cậu vừa quên. Sau khi có ban quản trị mới sẽ cho thằng gia đạo làm hai việc, hóa giá công cụ sản xuất, bao gồm cả sức kéo vào khoán đến hộ, chưa có tên gọi cho thật chính xác cứ gọi tạm là quán đến độ cái đã, rồi để xem hình dáng nó thế nào sẽ đặt tên cho nó sau. Quán lao động đến hội gia viên thì gọi nó là quán nộ cũng được, chứ cần tìm tên tìm tuổi làm gì. Ừ thì quán hộ nghe cũng được đấy. Tôi tên là nhé. Tôi rút khốt là ông phải xuống ra đảo để dự đại hội bầu lại ban quản trị. Nhân đây ông bàn với cô Chi về việc vừa trao đổi với ông và tớ, nói với cô Chi là tớ muốn huyện ủy tập trung chỉ đạo ban quản trị mới của gia đảo. Làm cho được hai việc nêu trên trong vụ đông xuân này Ông Côn nói đùa Tôi chưa gây bàn với anh hai việc này bao giờ đâu đấy nhé Nếu sau này xảy ra chuyện gì Anh đừng có buộc tôi và với anh Tôi chịu tất Nhưng tôi tin cậu không phải kẻ bỏ của chạy lên người đâu Cậu thấy tôi nói đúng không Ông Côn không đáp Nhưng thâm tâm ông là nghĩ Làm sao mà đang tâm bỏ một người như ông Kim Để tìm kế thoát thân khi ông ấy gặp họa lạm được Vừa bước vào phòng ông Kim Ông gần cười hỏi Tôi nghe anh em trong cơ quan tình vị bảo Anh quân cần gì ngơi rồi có phải không Anh em thấy lúc nào tôi cũng có vẻ thất bật Nên nói vậy Chứ làm việc mà không nghỉ ngơi xuống sao được Anh ngồi đấy tôi đi xúc ấm trà mới mời anh Tôi lại không nghỉ trà Cứ để nước cú uống cũng được Ai lại thế Khách đến nhà không gà thì vịt Uống nước rạo sao được Trời hãm lại gái ngủ chưa? Anh không nghe các cụ nói thế hay sao? Ông ẩn bảo, hình như cái vế đầu là câu gì đó chứ có phải chạy hãm lại đâu. Như màng mắng rồi nói đại như vậy chứ có biết trúng thật gì đâu ạ. Ông ẩn nhìn Đông Kim cầm bấm chè đi đổ bã rồi nói với theo. Tôi về Phước Vĩnh công tác bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn coi tôi là khách à? Không phải cán bộ của tỉnh thì là khách chứ sao nữa? À? ông Kim cho trẻ vào ấm, rót nước ra mời ông gần. Tôi cũng không nhận chè, có thì uống, không có thì thôi. Xuống anh mày đấy, tôi vừa được văn phòng đưa cho hai gói trẻ ba đình ngày hôm qua. Anh về Hà Nội học có gì hay không? Ông gần đưa tay cầm chén nước chè, ông Kim đưa mời đáp. Bàn bi từ triệu tập một số cán bộ để gan nhận định tình hình chung của cả nước và một vài khuynh hướng phát triển không bình thường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cũng có những điểm hay mà cũng có những vấn đề đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Phấn khởi nhất có lẽ là tinh thần phát triển của cách mạng miền Nam. Mặc dù Mỹ đã đưa vào miền Nam gần một chục sư đoàn với trang bị hiện đại nhất, nhưng không ngăn được bước tiến như vũ báo của quân và dân miền Nam. Ở miền Bắc, mặc dù Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra hầu như khắp các tỉnh thành, nhưng đông dân vẫn bám lấy đồng ruộng, công nhân vẫn bám lấy nhà máy để sản xuất, vừa nuôi sống bình của chi viện cho tiền tuyến. Ông Kim hỏi, Trung ương có đánh giá về tình hình hợp tác khoa đông nghiệp quả miền Bắc hay không? Có. Ông Kim nói. Trung ương nhận định thế nào ạ? Ông gần đưa chén nước lên uống, sau đó nhìn ông Kim như muốn dò xét. Ông Kim cười nhạt. Tôi hỏi anh vậy thôi, chứ tôi biết thế nào. Trung ương cũng nhận định phong trào hợp tác khoáng của miền Bắc đang phát triển tốt đẹp, nông dân hăng hái sản xuất để chi viện cho tiền tuyến. Đời sống mọi mặt của người nông dân Đang dần dần được cải thiện Phong trào thí đua đạt 5 tấn thóc Trên 1 hecta đang phát triển đậm độ Vân vân và vân vân Anh bảo tôi nói có đúng không Ông gần cười hỏi Nếu đúng như vậy thì anh bảo sao Ông Kim không Trần Trừ Đáp với giọng vừa đùa vừa chân lẫn châm biếm Nếu đúng như vậy Thì tỉnh Phước Vĩnh không phải nằm Ở miền Bắc nữa rồi Tôi cũng chưa biết tỉnh tôi nằm ở vị trí nào đây Lào, Campuchia và Trung Quốc chắc là không phải rồi. Theo anh, tình Phúc Thắng của tôi đang nằm ở đâu? Ông Bình nhận ra sự châm biếm của ông Kim nên cười bảo: Anh cũng có đầu óc hài hước đấy vậy. Anh bảo tôi nói không đúng hay sao? Nhận định của trên là nông nghiệp miền Bắc đang phát triển, đời sống mọi mặt của người nông dân đang được cải thiện, phong trào thi đua năm tấn đang phát triển đầm rộ trên toàn miền Bắc. Bảo trên toàn miền Bắc mà tỉnh Phúc Thắng lại không có những những điều nhận định trên. Có phải tình tôi không nằm trong biển mắt không nào? Ông gần cũng nửa đùa nửa thật nói Anh nói có khi đúng thế thật Tôi có cảm giác hiện nay anh đang lập một vương quốc riêng cho tình mình Ông Kim cười to Nếu Trung Ngường cũng nhận định như anh Thì chết thằng Kim này rồi Những việc anh làm ở Phước Vĩnh Đã đến tai Ban Bí tư Trung Ngường Anh Trung Chính hỏi tôi có nắm được tình hình phát triển lịch lạc ở Phước Vĩnh không? Tôi trả lời là nắm được nhưng đấy chỉ là phong trào tự phát của một vài hợp tác xã chứ không phải chủ trương của tỉnh ủy. cảm ơn anh đã bình luận cho tôi. ông gật nhắc. anh nên thận trọng trong từng việc làm của mình. tôi hiểu tâm huyết của anh với đời sống hiện nay của người nông dân. anh đang cố tìm cách thay đổi cuộc sống của họ. nhưng tôi khuyên anh không nên vội vã tìm cách thay đổi bằng bất kỳ giá nào. việc anh cho một số hợp tác xã bán lại nông cụ sản xuất cho xã viên là một việc làm thiếu thận trọng. Ông Kim thở dài. Biết nói với anh thế nào thì tôi đồng ý để cho mấy hợp tác xã hóa giá công cụ lao động bán lại cho giáo viên nhỉ? Bao nhiêu năm nay kho chứa nông cụ sản xuất của hợp tác xã không khác gì một cái nhà thổ. Còn các nông cụ thì chẳng khác gì các cô gái giang hồ, sai chung cho mọi người, sai đi phân đỡ hoa tàn thì vứt không hề thương tiếc. Nông dân gọi tình trạng ấy là cha chung không ai khóc. Anh tính một chai xe cải tiến mua mất 130 đồng. Bằng mấy tạ thóc, mà xe của chuyên nghiệp cơ khí của tỉnh đóng ảnh hoi, chứ không phải xe của các hợp tác xã cơ khí nhỏ, sắt thép tốt, gỗ thùng tốt. Nếu đưa vào tay xã viên, họ có thể dùng đến 15, 20 năm, chưa chắc đã hỏng, nhưng khi đã thành quả chung rồi thì không có cái xe nào tồn tại được 3 năm. Chỉ cần mấy vụ lúa là đã tá như đi không váy, bán lại công cụ sản xuất cho xã viên, ngay thì to tát đấy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hợp tác xã cả. Hợp tác xã không dân vẫn tồn tại như nó đã có mà còn tốt hơn lên chứ không bị bán mấy cái cày cái bừa khiến cho hợp tác xã tan đã đâu. Ông gần không hề tranh cãi mà nói như tâm sự. Suốt thời gian nhận nhiệm vụ làm phái viên nghiên cứu, khảo sát tình hình hợp tác xã nông nghiệp của hai tỉnh Phước Vĩnh và Phú Thịnh để giúp cho ban nông nghiệp và ban bí thư chỉ đạo, tôi cũng nhận ra các hợp tác xã nông nghiệp đang có những vấn đề có khi cần phải điều chỉnh lại cho thích hợp với tình hình thực tế trước đây đã vài lần tôi và anh tranh luận gay gắt về quan điểm nhìn nhận bước đi của hợp tác xã nông nghiệp đôi khi ngồi nghĩ lại thấy mình chịu ảnh hưởng mới lý luận sách bờ nhiều quá không biết sau những lần tranh luận gay gắt như vậy anh có giận tôi không ông Kim thú nhận giận. giận thì không nhưng buồn thì có buồn lắm tôi phải cái tính nóng lạnh thất thường khi vui thì muốn bay lên tận trời xanh khi buồn thì buồn đến tận xương tủy anh Chung chính có khỏe không anh Bệnh những việc đâu đâu nên lâu lắm tôi không về thăm anh ấy được. Anh Trung Chính khỏe, anh ấy có lời hỏi thăm anh. Hỏi thăm cả những việc làm của tôi nữa phải không? Ông Kim cười. Tôi đã báo cáo nhận xét của tôi về tình hình hợp tác xã hai tỉnh Phước Vĩnh và Phú Tịnh với Ban Bí Thư. Anh Trung Chính có hỏi tôi về một số hợp tác xã nông nghiệp đang tìm cách xé đào để trở về với con đường làm ăn riêng lẻ. Tôi báo cáo thật là có một số hợp tác xã đang tìm cách thay đổi một số cách thức khoán hiện nay Không còn thích hợp chứ không có chuyện nông dân đang tìm cách trở về với lối làm ăn riêng lẻ Anh Trung Chính tỏ ra giận dữ bảo tôi Phải tìm cách ngăn chặn những việc làm vô nguyên tắc đấy lại Nói chung là quan điểm của anh ấy rất cứng đắn trong vấn đề này Nên tôi mới qua trao đổi lại với anh Cho anh biết mà khuyên anh hết sức tận trọng Khi quyết định một vấn đề gì đó liên quan đến đường lối tập thể hóa Ông kim lặng yên, đưa mắt nhìn lên trần nhà như suy ngẫm chuyện gì đó. Lát sau uống nói chậm rãi, nói với tất cả tâm huyết của mình: Tôi chẳng khi nào đi ngược lại đường lối tập thể hóa đâu. Anh đừng lo cho tôi, tôi cũng như anh, một nửa đời người công hiến, hy sinh mong đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Con đường hợp tác hóa là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Làm sao tôi lại đi phản bội ước mơ của mình? Anh bảo tôi nói có đúng không? Nhưng đã gọi là con đường thì có đoạn cong có đoạn thẳng có đoạn bằng phẳng có đoạn gồ ghề, có khi còn phải vượt qua rừng thiên Đức độc, hồ báo đầy đường. tôi tìm con đường đi thích hợp nhưng vẫn đi về hướng trước mặt chứ tôi có làm con đường vòng để quay trở lại đâu. tôi hiểu cái khó của anh đang gặp phải. chúng ta đang ở trong giai đoạn giữa lý luận và thực tiễn đang có một khoảng cách không nhỏ. trong cái tưởng trường đúng lại có cái sai và ngược lại trong cái tưởng trường sai lại có cái đúng. ông Kim gật gù đúng như thế đấy. nông dân là những người đóng góp cho cách mạng nhiều nhất, những người đang chiến đấu ở miền Nam và chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, phần lớn là con em của nông dân. nhưng chính nông dân là những người bị thiệt thòi nhất. cán bộ, công nhân viên như anh và tôi hàng tháng dù ít dù nhiều vẫn có miếng thịt để ăn, có lạng đường để uống, có gói thuốc lá để hút. còn người nông dân thì chẳng có gì, con đốm chạy long thốc cánh mới mua chui mua lụi được cục sữa và mới lạng đường. Lợn gà chăn đuôi được phải bán cho nhà nước Chứ không được mổ thịt Ao nằm trong vườn nhà mình bỏ hoang thì được Nhưng thả cá thì không Bỏ lưới câu xuống câu con cá xin chít Nếu bị bắt được có bị khép vào tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa Tình cảnh của người nông dân như vậy Mà không làm gì được cho họ Thì có tội lớn với dân anh ạ Tội lớn lắm Nói xong Ông Kim đưa đôi mắt đăm châu nhìn vào khoảng không xa xăm Ông gần cầm chén nước lên uống Nhưng mắt không rời ông Kim ông nhận thấy trong đôi mắt đăm chiêu của ông Kim đang có một ngọn lửa đang âm thầm cháy. khó có gì dập tắt được ngọn lửa ấy. ông gần nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 có lẽ rằng văn học mới chỉ thể hiện được một phần sự khốc liệt của thời bạo cấp nước ta và không chỉ có văn học và lịch sử mới là tấm bia vô hình mà vững chắc ghi danh thơm buôn thủa và trường sống định ngàn đời. đó mới là cái đáng quý nhất của một đời người để lại cho đời.